Lúc bây giờ Nhạc Phong đi thẳng ra ngoài cửa thôn, đến một chỗ gần bìa rừng. cuộc gọi đầu tiên là gọi cho Mao Ca. Tiết trời ngày một ấm áp hơn, việc kinh doanh ở Can Hải cũng không tệ. Bởi vì trong điện thoại rất ồn ào, cảm giác đang có người ra người vào. Giữa một rừng âm thanh hỗn độn, Nhạc Phong đột nhiên nhận ra được giọng nói của một người. Anh bèn bật thốt lên hỏi, thân côn đang ở đó phải không? Giọng Mao Ca chẳng có gì tốt lành. Ừ, đây, 30 mươi. Dừng ngủ 30 được câu sau chắc là nói với khách. Nhạc phong giật mình sừng suốt một chút, như lại cuộc trò chuyện gần đây nhất với thần côn. Có chút buồn cười. Tưởng lão ấy đi đến cái nơi thầm sơn cùng cốc gì đấy, để tìm mỹ nữ rồi cơ mà. Tìm được cô nào chưa? Mau ca bây giờ tức điền lên. Tìm cái rắm gì, còn mẹ nó chứ. Anh mà nói ra chú mày chắc chẳng tin đâu. Hôm qua, anh mày đang ngồi trước cửa, tự dưng xỉnh xịch, hai cái máy kéo đi tới hai người tạng khiêng một cười cáng xuống, thằng chết dẫm kia nằm ngay đơ trên cáng, con bào là vừa từ bệnh viện ra, gãy sườn cột, cái gì mà lệch đốt sườn sống, mà chú mày biết nguyên nhân là gì không, cái thằng óc chó đấy, lấy mông của mình, đè lên một con run, ai còn ngại phải nhận quen nó đấy chứ. Đầu kia vang lên giọng nói lành lạnh của thần côn, ai đấy, nói chuyện với ai đấy, tiểu phong phong à, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, Không phải là, là run, là dị biến, dị biến. Ông còn mẹ nó đẻ chết cả con khủng lòng ấy chứ, biến đi cho khuất mắt. Ta bấm nhỏ dần, có lẽ là bao ca đã cầm điện thoại đi ra ngoài. Cần tức vẫn còn chưa tiêu, anh cũng ngại mà nói thẳng với thằng cha đấy. Già đồng như vậy rồi còn tam lon những chuyện mà khiến người ta tức giận. Chú nói xem, hờn thua với một con run để làm cái gì, tưởng mông của mình là kìm cường chắc. Có xoài thì đi thu phục đảo Điếu Ngư đi, giờ thì vui rồi, một, hai tháng cũng phải nằm một chỗ. Rõ ràng là một câu chuyện bì thảm, Nhạc Phong lại không nhịn được muốn cười. Lão đây yên ổn một thời gian là tốt rồi, vừa hai ca lại bây giờ đang làm bộ đón khách, thân côn đấy còn giúp anh kéo khách đấy tán dọc lình tình cũng được. Mau ca lại nổi điên, anh mày có mà thèm vào, cả ngày chỉ biết tựa vào cửa, đầu lại còn quấn vải trắng. Còn quá cả bán mình ruồn trại chứ. Thôi, không nói về thằng đấy nữa. Đúng rồi, chúng mày đổi số rồi à? Nhạc phong trần trừ một lúc, quyết định mịa ra một lý do tương đối để chống chế. Đại khái là trên đường đi xảy ra chút việc, đặc tội với người khác. Phải tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, cho nên tạm thời không thể gọi điện thường xuyên. Nếu có người làm đến hỏi dò về anh, thì cứ một mực khẳng định không biết gì là được. Nói xong, bên phía bao cả im lặng không một tiếng động.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 Cho nên bị Kiết Du đặt cho đủ thứ biệt hiệu lùng tùng Trường Nhạc Phong đã nghe qua là đại số, kỳ ha, tổng hợp giải số, định lý Pitagor, Phương Trinh. Cứ vài ngày lại đổi một lần, chỉ cần liên quan đến số học thì chắc chắn là nói về bạn trai cô. Lời nói của Kiết Du khiến cho Nhạc Phong thấy chùa xót trong lòng, cảm thấy vô cùng có lỗi với cô em gái này. Mấy năm trước, khi không ở bên miều miều hay đúc chia tay tạm thời, cũng có không ít cô gái muốn tiếp cận anh. Khi cự tuyệt, cô người trời anh hận anh như phát điên, chỉ có Kiết là khác, cô dùng thái độ kiên quyết bước vào cuộc sống của anh, cô nói: "Em chỉ thích một mình anh thôi, không làm vợ anh được, đi làm người nhà của anh không được hay sao?" Cô nói được làm được, trong tính cách của Kiết Du có chút dứt khoát của một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô nói không dầy dửa thì sẽ không dầy dửa, toàn tâm toàn ý giúp nhà phòng xử lý chuyện làm ăn. Tuy nhà phòng kiếm được nhiều tiền, Nhưng tiêu tiền cũng vùng tài quá trán, chỉ bằng quán ba kia, với tính cách thẳng thái, trọng nghĩa khí, hồ hình gọi đệ của anh, ngay ngày thiếu tháng tháng hụt đều phải tự mình bỏ tiền tối bù vào. Vào tay của Kiết Du liền khác hẳn, tiền bạc phân minh, tình nghĩa riêng biệt, cô dám đòi nợ từng khách quen một, Mới đầu nhạc phong còn không quen, nói cô vài lần, Kiết Du vẫn ngậm nước mắt mặc anh nói, nhưng tiền không thiếu một phần, lúc không có ai mới tìm cơ hội nói chuyện với anh. Anh ơi, Dù sao em cũng đóng vài ác rồi, dù gì cũng phải ăn cơm chứ, em không muốn anh chịu thiệt đâu. Nhạc Phong hiểu rõ trong lòng mình, việc làm ăn của anh cũng như vậy, nhà cửa cũng như thế, không có kết gù xử lý, đơn giản là có chi mà không có thu. Vậy nên anh nhanh chóng trả lương chiếc cổ phần cho Kietzu. Kietzu mới đầu không chịu nhận, sau đó Nhạc Phong nổi giận, cô đành phải nhận lấy. Kietzu có chút gì đó rất giống Nhạc Phong, cô rất nghĩa khí, nhận của người một chút, Bảo đáp lại gấp 10 lần, việc làm ăn sao cho Kiệt Du, Nhạc Phong vô cùng yên tâm. Hai người quan hệ gần gũi, Kiệt Du mở miệng, ngậm miệng, đều gọi anh là anh, cỏi mái thành quen. Nhạc Phong thực sự coi cô như cô em gái ruột. Gia đình Nhạc Phong vô cùng phức tạp, mẹ phạm án, bố đột tử, anh khát vọng một gia đình ấm áp hơn bất cứ ai, cho nên vô cùng quý trọng phần ân tình này của Kiệt Du. Những người bạn bè biết về quá khứ của họ từng cảm thán với anh, tình yêu ấy à,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 Vẫn chính là kết du này Cho nên có lẽ bởi vì thế Đối với kết du Anh chất giấu giếm Ngoài trừ lướt qua phần về quý đường đường Anh nói cho kết du biết Mình đụng phải cha của Tần miêu Hai người dễ lên xung đột Đều bị thương Nếu như Tần già không trí cứu thì thôi Nếu trí cứu Thì có lẽ một thời gian nữa Anh cũng không thể lộ diện Nguyên nhân đổi số cũng vì như vậy Bên phía kết du cũng chỉ có thể có một câu trả lời Không gặp được Không điền đạt được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 Có thể giúp anh ngầm hỏi thăm xem Người nhà họ Tân đã trở về hay chưa không Khiết dư chỉ ừ một tiếng Nhạc phòng trượt đỏ nắng Lại căn dặn cô một lần Nhất định phải âm thầm kín đáo Em không được độ diện nghe chưa Nếu quá khó khăn Không nghe ngóng được gì cũng không sao cả Hiểu chưa Khiết dư lại ừ một tiếng Có gì em gửi tin nhắn cho anh Nói xong cô không vội cúp máy Giữa như còn chuyện gì muốn nói Nhạc phong thúc giục mấy lần Cô mới có chút ngượng ngùng ấp úng Anh, Phương Trình cầu hôn em rồi. Cảm giác đầu tiên ập tới là hụt hẫng sau đó là vui mừng từ tận đáy lọng. Nhạc phòng trợt truy hỏi, không gây khó dễ gì cho thằng xanh kia, đã đồng ý chưa? Kết dù phì cười một tiếng, đương nhiên là có rồi. Anh nói em thì no vấn đề, nhưng cha mẹ em vẫn là... Còn thấy mất sớm, em phải để anh định đoạt, anh không đồng ý em sẽ không lấy chồng đâu. Phương trình mấy ngày nay đang tìm đủ mọi cách nghe ngóng xem anh thích cái gì, nghĩ đủ thứ để nịnh nọt anh đấy. Anh, anh thích cái gì cứ mở miệng, nhân cơ hội làm thịt anh ấy một lần, đừng có tha. Nhạc phong vô ý thức nhảy ra một suy nghĩ, tặng đường đường cho anh đi. Đến lúc đó, cùng tổ chức với khiết dù, náo nhiệt biết bao nhiêu. Anh trả lời, tặng gì cũng vô ích thôi, cứ móc tìm móc phổi ra với em gái anh là được, nếu không anh sẽ chặt chân của nó. Cả thành phố cũng không dám bán nặng cho nó đâu. Khiết du cười khanh khách rồi cúp điện thoại. Gọi xong hai cuộc điện thoại, trời đã sắp sang trưa. Tô hùng quả mưa tỏ quá, lá cây còn thấm nước trần đáng. Nhờ ánh nắng chiếu vào trói lọa cả mắt. Nhạc phong hít một hơi, đi dọc theo đường cũ mà quay về. Chờ thấy mấy đứa trẻ chơi bắn bi núp ở góc trường. Bây giờ trai cái tiểu có, bọn chúng cũng nhìn thấy anh. Đột nhiên đứa nào đứa lấy đều hùng hổ như gà trọi. Nhìn anh đầy vẻ bất thiện, lại xuống nhau nghiến răng nghiến lợi gì rầm sau đó một đứa lớn nhất trong bọn đột nhiên cúi người lựa một hòn đá ném mạnh qua, không biết xấu hổ đồ khác họ, không biết xấu hổ đám trẻ con nhỏ hơn cũng bị kích động, đều nhặt đá mà ném về phía anh, lào nhào lao nhào cái gì cũng nói chị gái thịnh giạc phải cưới người nhà mình người các họ đều đã đồ lừa đảo không biết xấu hổ miệng tì hô hào ghê khớm, nhưng nhạc phòng vừa mới bước lên một bước Chúng nó đã lỉnh hết mất, có điều chạy không xa, chỉ núp sau góc tường, hùng giữ nhìn anh. Đến ánh mắt cũng giống như đang chửi bới. Nhạc Phong bây giờ ngực ứa ra lửa, đám trẻ con này rút cuộc đã bị rót vào đầu những thứ gì. Ngôi làng ấy rất nhỏ, chuyện gì đã xảy ra, mọi người đều biết. Đúng lúc Thạch Gia Tín ra tới nơi, chứng kiến toàn bộ, anh ta nhìn Nhạc Phong cười cười, tựa như đang nói. Sao hả, tôi nói không dài đấy chứ. Đầu giống nước có một cửa động lớn. Nơi trước bè dừng lại là một phiến đá to trên bóng, ước chừng to bằng một cái sân bóng rổ, nhìn từ xa tựa như một hòn đảo nhỏ, hoặc như một tấm mai rùa khổng lồ trổi lên khỏi mặt nước. Trên vách núi xung quanh có rất nhiều ngọn đèn báo, đầu dầu thấp đều được thêm đủ, ánh lửa rất sáng, có vài đứa bé gái đang lô đùa gần bờ nước. Nghe thấy tiếng nước khua, bọn chúng đều tò mò nhìn về phía này, gần hơn có vài người phụ nữ trẻ đang đi xuống, có vài người lớn tuổi cũng lục tục đứng lên. Tất cả đều không nói gì. Trong động dường như thoáng chốc, trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gậy trúc gạt nước lạo dạo. Cái bè trúc vừa chạm đầu đến phiến đá, liền dừng lại. Người phụ nữ hai đầu kia nhảy xuống, khom lưng, buộc sợi dây nối với bè vào một mỏm đá nhô ra khỏi bờ nước. Thịnh cầm như dắt tay quý đường đường xuống khỏi bè. Quý đường đường lúc nãy trải qua cơn kinh hãi trên bè, sắc mặt suy sụp, mặc cho bọn họ dắt đi đâu thì dắt. Mấy đứa bé gái đều tự động nắm lấy cánh tay Những người phụ nữ trẻ tuổi Ngựa đầu đầy mặt nghỉ hoặc Dường như đều đang muốn hỏi đây là ai Một người phụ nữ dựng thẳng ngón tay Bên nôi Giải hiệu cho bọn chúng đừng lên tiếng Cứ đi theo thái bà bà là được Vậy là một đám người Chậm rãi chia thành hàng tài Men theo con đường đá đi lên cao Từ xa nhìn lại tự như một đám kiến Đang chậm chậm bỏ lên Trên mặt đá ngoại trừ mấy người đứng lên Thì còn có vài người tuổi tác gần bằng Thịnh cẩm Như. Một trong số đó đã già hơn hẳn, tóc thì rối bời, mặc một chiếc áo choàng ngắn màu lam, đi hải mõm vuông. Thịnh Cầm Như dừng lại trước mặt bà ta mà hỏi, thanh tỷ ăn uống có được không? Một người phụ nữ trẻ tuổi đáp, kể ra cũng được. Người già, dạ dày cũng chẳng lớn đến đâu cả. Sáng sớm còn có bừng cháo vào, húp cũng được. Bọn con cũng đang bàn bạc, dù do trong động cũng không thể nhóm lựa. Sau này cứ tích chữ ít lường thực, Cũng đỡ mất cổng lào chạy ra chạy vào con nữa Sáng sớm Thằng hai nhà thạch khánh nói với con Nếu như bệnh quá nặng có lẽ phải mời thầy làng đến xem Thịnh cầm như còn chưa hé răng Người như được gọi là thanh tỷ kia Lại mất hứng Hé cái miệng chẳng còn mấy chiếc răng Nói cũng đọt tiếng gió Mời thầy lang cái gì Đây là bệnh cũ Ai đến tuổi này chẳng chết ra Thịnh cầm như ăn ủi bà ta Không thể nói vậy được Thịnh ra ta bao người chết trẻ Còn lại 80-90 đều là quý nếu cắn được vẫn phải cắn thanh tỉ như mày vớt tay như đuổi rồi đám người trẻ tuổi cứ thích nghĩ vớ nghĩ vẩn, đến cổ cũng bị lây lòng dạ chúng nó bay nhảy lúc nào cũng muốn ra ngoài xem này xem nọ nãy tôi còn đang nói dở trước kia đã quyền con bé thịnh ảnh thế nào không chịu nghe, cứ đòi đi ra ngoài thế nào, chết mất sắc ở ngoài đến màu dương cũng không mang về được chết sớm đều lạ đám có đầu óc như vậy đấy câu này rất nặng nề Xung quanh không ai dám nói chuyện. Thanh tỷ nói xong có chút hụt hơi không thở ra được. Thịnh cẩm như cúi người vuốt lưng cho bà ta. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chị qua đây xem xem có giống bình tử không? Vừa nói vừa đẩy quý đường đường về phía trước một cái. Thanh tỷ sừng sốt một lúc. Ngận đầu nheo mắt nhìn quý đường đường. Còn mắt nhà nua đã có chút vẩn đục. Nhìn thứ gì cũng lờ mờ. Nhìn một lúc vẫn không thấy rõ. Bà ta cúi đầu dùng áo. Cái bàn tay nhằn nhào, rụi rụi mắt, rụi rụi một lúc, bỗng nhiên vỗ thùm thụp xuống đất, giọng nói rất kích động. Thấy chưa? Trước kia cứ đòi sống đòi chết muốn đi, muốn rời khỏi đây, sống không nổi có đúng không? Phải quay về có đúng không? Bên ngoài, làm gì có ai quan tâm đến sống chết của con? Chỉ có ở đây, cho con ăn, cho con mặc, chết còn đem đi chôn Quy đường đường có chút sợ sợ, co rúm lại, đuôi về phía sau một chút, còn vươn tay túm lấy tay của thịnh cầm như... Mọi người ít nhiều đều nhận ra được cô không được bình thường. Nhưng chưa hề hé răng, chỉ có một bé gái chừng 7-8 tuổi bỗng nhiên a lên một tiếng chỉ về phía cô mà nói. Là đồ ngốc à? Sắc mặt của thịnh cầm như sầm xuống, ánh mắt tựa như mũi rùi, hùng dữ trừng qua Người phụ nữ đáp lời lúc trước phản ứng nhanh nhất, tắt cô bé kia một phát thật mạnh, lắm mồm. Theo tiếng khóc ấm ức của cô bé kia, trong đong người bắt đầu có tiếng xỉ xào. Thịnh cầm như dường như rất hài lòng với cách làm của người phụ nữ kia ra hiệu cho cô ta. Đưa con bé vào âm nhãn đi, ngờ ngờ ngẩn ngẩn cũng đều do tần ra hại. Những người khác ở lại, ta có chuyện muốn nói. Âm trận tỏa tại nơi cao nhất, cùng là dạng cửu cung 3 nhân 3 bằng 9 một cái động nhỏ bằng sâu, chừng bằng cánh tay. Vừa đủ một người ngồi vào mỗi một vị trí sát rìa đều nối với một sợi dây đồng kéo dài đến đại tế ở trên cao. Nhìn lên theo hướng dây đồng có thể nhìn thấy trên đỉnh cao hơn 10 thước, có treo đủ loại chuồng gió, hình dạng khác nhau. Người phụ nữ kia do dựng một chút, quay đầu hỏi thịnh cầm như, Thái bà, bắt đầu từ lộ linh trước ư. Cô ở chi nào, bắt đầu từ chi đó trước đi. Người phụ nữ kia ừ một tiếng, đỡ quy đường đường vào cái động bên phải. Sau khi ngồi vào, cảm giác như chui vào bồn tắm, vô cùng mới mẻ Người phụ nữ kia kéo sợi dây đồng trong động, kèm theo tiếng bánh răng chuyển động nhẹ nhẹ. Sợi dây trượt đi, một chiếc chuông gió từ từ hạ xuống. Quy đường đường không nghe được, mãi đến khi chiếc chuồng hạ xuống trước mặt mới thất kinh, tò mò vươn tay gảy gảy Đó là một chiếc chuồng dạng chụp cái có chút tương tự với lại kỹ thuật đục vỏ ngà voi nhiều lớp. Chuồng lớn bọc tay chuồng nhỏ, tiếng chuồng hòa vào nhau, đình đình đàng đàng phi thường êm tai Cô đang gãy hăng say, người phụ nữ kia đột nhiên cắn rách ngón tay của mình. Chờ đến khi máu tươi chảy ra thì ấn mạnh vào mi tâm của quý đường đường. Quý đường đường bị cô ta ấn cho đến lão đảo. Nếu không phải có vách động đỡ lấy, chắc đã té ngựa ra sau. cổ tự muốn chết, đang muốn vùng tay đáp trả. Mi tâm đột nhiên ập đến cảm giác đau đớn, khiến cho toàn thân cô trở nên cỏ quắp. Kỳ lạ là cô có thể cảm nhận được vô số những luồng huyết tuyến đang từ mi tâm chạy vào trong não. Cuối cùng đến thẳng màng tay, lộ tài đau đớn. Trong đầu cô văng lên vù số tạp âm, nhưng cùng lúc đó lại có một thư âm thanh vô cùng réo rắt vang lên, cảm giác một mảnh ướt át lạnh lẽo. Người phụ nữ trẻ tuổi kia bước qua nhìn Thịnh Cẩm như rồi nói, đã xong rồi. Thịnh Cẩm như hít một hơi, quay lại nói chuyện với đám người lác đác bên cạnh, tất cả ngồi gần lại đây. Khoảng hai chục người xuống lại ngồi xuống, cô bé bị đánh kia, mặt bụi đẩy ấm ức, đột nhiên nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ, hai đầu kia, ló ra, cạnh đó không xa. Oan khí tràn ngập, rút cuốn có thể xả ra, tiện tay lượm một cục đá ném qua, cút đi, còn quỷ xấu xí, cút ngay đi. Chị nghe bốc một tiếng, âm thanh đá đập lên mặt, người phụ nữ kia nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám ló mình ra nữa. Thịnh cấm như không buồn mở mắt, tựa như đã quen với chuyện này, bà ta mệt mỏi nhìn từng gương mặt xung quanh, mọi người muốn hỏi gì thì hỏi đi. Bây giờ mới có người run rảy lên tiếng, đó là con gái của dì Bình ư Câu hỏi tiếp theo lập tức được tung ra. Vậy gì mình cũng trở lại rồi chứ? Thịnh cầm như trầm mặc một lúc. Bình tử đã chết ở bên ngoài rồi. Sự yên lặng như trong dự đoán. Hít một hơi khí lạnh. Thịnh cầm như cố gắng bỏ qua vẻ khiếp sợ trên từng cường mặt. Tẫn thờ, dùng giọng nói của mình khô khốc, tiếp tục nói. Năm đó bình tử, giết người rồi bỏ trốn. Các người nói ta không truy cứu là bao trẻ khuyết điểm. Không công bằng, dẫu ông trời đã trừng phạt nó rồi. Giết người thì đền mạng cũng là báo ứng của nó. Cụ thể chết như thế nào, sau này phải hỏi tiểu hạ. Nhưng ta nghe nói, cái chết của nó có liên quan đến gạo đàn ông đưa nó đi. Thịnh cầm như bỗng nhiên cười ré lên, bạn ta cười một cách thái quá, gần như không thở được. Đến cả nước mắt cũng chảy ra mà vẫn cười. Bạn ta vươn tay lau nước mắt, tựa nhiên đang kể một chuyện cười về người khác. Các người biết không, các kia, kẻ mặt trước đây nó liều sống liều chết muốn đi theo, thậm chí vì gã mà giết người. Là họ Tần. Đó là người của Tần Gia. Tần Gia đó bình tử ạ. Vì sao? Con không có nghe lời mẹ. Mắt con bị mù rồi sao? Tiếng cười điên giải của Tịnh cẩm như biến thành tiếng khóc giống tây tâm liệt phế. Đằng sau vách đá, tay của người phụ nữ hai đầu kia bám chặt vào khe đá. Toàn tân run lên bẩn bật như rút gân. Bạt như một con sâu, chậm rãi nhúc nhích, lặng lặng bò đến bờ nước. Mặt nước đen như mực, ánh lên ánh sáng lạnh lạnh. Bà ta run dày, bà ta run dày nhấn chim cả hai chiếc đầu của mình vào trong nước nhờ sóng nước che dấu há miệng phát ra những tiếng kiều thống khổ không có thanh âm sóng nước chảy ngược vào khoang miệng mang theo một vị khoáng chất lạnh tận trong xương cho đến 4 giờ chiều đột nhiên trở trời ánh nắng tươi đẹp trong nháy mắt toàn bộ biến thành bóng tối tất cả những màu sắc ấm áp trong tầm mắt đều biến thành sắc lạnh những đam mây màu dám cho con trước kịp phát lại đã bị những tia xét xé thành một vết rách lớn. Tiếng ẩm ẩm vang lên từ bên này qua bên kia. Ngói trên nóc nhà lộp cộp rung lên. Nhạc Phong đứng bên cửa sổ, trợn mắt há mồm, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cơn mưa còn chưa đủ để vầy ướt bốn phía. Cơn mưa rơi vội vàng, nện xuống mặt đất, đều là cắt bụi. Nhạc Phong không kìm được phản nàn với thạch gia tín. Thời tiết quảng Tây, nhà các anh như trò đùa anh nhỉ Bây giờ mà làm buồn mưa bão à? lúc nói chuyện Một tia chớp lại xẹt ngang qua không trung. Tin nhắn của Kietzu cũng gửi đến vào đúng lúc ấy. Nhạc Phong nhớ hồi trước đây, từng đọc qua kiến thức an toàn cần biết. Khi có sấm chớp tuyệt đối không nên đứng gần cửa sổ, nghe điện thoại, vần vần và mây mây. Chẳng chắc hẳn nhận tin nhắn cũng nguy hiểm tường được. Anh nhanh chóng chạy vài bước vào trong nhà, bây giờ mới lấy di động ra xem. Anh, em hỏi thăm giúp anh rồi. Miêu Miêu đã về nhà, nhưng cha cô ta còn chưa về những kẻ đi theo tần thủ nghiệp cũng chưa về. Em đã gọi điện thoại đến đơn vị của tần thủ nghiệp hỏi, người nghe điện thoại nói là không liên lạc được, thời gian nghỉ phép cũng đã hết, Đánh đạo của bọn họ đang bực tức lắm. Một tiếng sấm vang lên, không biết có phải đánh vào cột điện hay không. Bên ngoài có tiếng lẹt xẹt, dường như còn mang theo mùi khói. Đèn thoáng chốc lặng tắt ngúm, cả đá căn phòng chìm trong bóng tối. Thạch Gia Tín ở lên một tiếng, vươn tay thử bật công tắc mấy lần, nhạc phòng bất động Trong đầu anh chỉ có một việc, miều biều đã về, tần thủ nghiệp sóc còn chưa quay lại, cả tần thủ thành nữa, thế bọn họ đã đi đâu. Trận mưa này đến quá đột ngột, trước mắt đã tối cả trời cả đất. Trong 5 phút đồng hồ, trong 3 chiếc xe đi đầu đã có một chiếc xa lầy, người ngồi trên xe miễn cưỡng cầm ô, lạo đảo, đạp bồn mà chui xuống. Gió đớn vô cùng, ô cũng bị thổi cho biến hình, cả chạy đến hàng ghế sau chiếc xe thứ hai vườn tay gõ gõ lên cửa kính xe, cửa xe chậm rãi hạ xuống lộ ra một cường mặt ẩm trầm lạnh lẽo của tần thủ nghiệp bà cả người kia nghiêng ồ liều mạng mà chống đỡ tránh cho gió to hắt mưa vào trong xe không có dễ đi đây là đường đất vốn đã có lái xe mưa xuống càng lầy lội tốt nhất là chúng ta dừng lại một đêm ngày mai thêm máy kéo đường sang mai chắc toàn như đường cày nghe người ta nói bình thường máy kéo đi cũng khó dân ở đây toàn người phải ngồi trên motor nhìn tình hình bây giờ Cũng không dễ xử lý chút nào cả. Đội mưa bẩy xe lên phí sức lắm. Bẩy đi. Người nó sừng sốt một chút, hoài nghi mình còn phải đã nghe nhầm hay không. Còn đang định hỏi lại, thì cửa xe đã chậm rãi kéo lên. Gió lớn, bị thổi lệch qua một bên, mưa to đột nhiên ập vào người của gã. Người nọ lạnh tới run rẩy ôm cái ô quay về. Mở cửa xe, có một người trên đầu đội một cái túi ni lông, dường như là muốn hỏi gã, đã xin trị thị thế nào. Các kia đầy một bụng tức khung tận giống lên. Còn mẹ nó chứ, nằm thằng cắn trong xe, bắt tàu đi bảy xe đấy. Không mở đèn xe, bên ngoài mưa xối xả, trong xe có vẻ bức màn u ám. Tần Thủ Nghiệp một mình chiếm toàn bộ ghế sau, hai bên trái phải mỗi bên gác bột cái nạng cổ. Tần Thủ Thành ngồi ghế phụ tìm thuốc châm. Lúc đánh lửa, ông ta nhìn khí trời bên ngoài, cuối cùng lại ném trở lại, xuyên qua tấm kính chiếu hậu. Tầm mắt đối trọi với Tần Thủ Nghiệp khuôn mặt lão đầy vẻ kỳ quái. "Chu Hai, xa cách hơn 20 năm, thăm lại chốn xưa cảm giác như thế nào?" Tân Thủ Thành bây giờ cố nén tức giận, "Anh cả, tôi biết giờ anh đang rất khó chịu, nhưng như thế này thực sự không ổn." Tân Thủ Nghiệp cười nhạt, "Làm sao lại không ổn? Hồ xuống đồng bằng thì bị chó khinh, Bạt Vạn Đại Sơn đã địa bàn của Thịnh ra. chính loại chuồng đều tề tựu ở đấy. Tới bây giờ, chúng ta đối phó với một đứa con gái nhà họ Thịnh đã tốn sức lắm rồi." chạy đến đại bản doanh của chúng, chẳng phải là muốn chết ư, hỗn hộ chúng ta chỉ còn mấy người thế này. Tần Thủ Nghiệp không nói gì, Tần Thủ Thành đánh giá sắc mặt của lão lại bỏ thêm vài câu. Hơn nữa, Thịnh Hạ và Nhạc Phong chưa chắc đã tới bát vạn Đại Sơn. Thư của Thịnh Thành Bình, anh cũng đã đọc qua rồi đấy. Cô ấy đã dặn Tiểu Hạ không được quay về Thịnh ra rồi. Chúng ta cũng lo sợ nó quay trở về, nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Thịnh sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Cho nên Khi thay đổi nội dung của bức thư Chỉ giữ lại phần này Anh nghĩ tiểu hạ sẽ làm trái ý muốn của mẹ nó ư Tần tù nghiệp lạnh lùng nhìn anh Ai mà biết được Con gái của chú vẫn luôn làm những việc Trái với lẽ thượng Năm đó không phải chú đã nói Nó được nuông chiều từ bé Nhát gan lại sợ phiền phức Chỉ cần hành động theo kế hoạch Sẽ không xảy ra chuyện gì to tát Kết quả thế nào Ông đầy thua chính là vì Nghe mày đánh rắm thành tiếng người đấy Nếu không đã không đến nồng nỗi như thế này Tần Thủ Thành nhịn xuống không hé răng nói lại. Trừ vì bọn họ trốn chui trốn nhồi như chuột cả đời, bằng không ngoại trưởng bát bạn Đại Sơn, chúng nó không có được đi khác. Không phải đâu anh cả. Anh cả à, chân của anh còn chưa có khỏi, mới chỉ xử lý qua la một chút. Vạn nhất bị nhiễm trùng sẽ không ổn đâu. Thân thể quan trọng hơn, chúng ta có thể bàn bạc kỹ lưỡng sau mà. Còn chưa nói xong, tần Thủ Nghiệp bỗng cầm lấy nặng, chẳng đầu chẳng cuối đập về phía tần Thủ Thành. May mà có ghế ngồi tránh giữa, không bị thường cả. Con người của tần thủ nghiệp đỏ cành cạch, về mặt có thể nói là dự tận Bàn bạc kỹ lưỡng, bàn bạc kỹ lưỡng. Ông đây không có nhiều thời gian mà chơi trò bàn bạc với hai đứa sành còn đấy. Hơn 20 năm, cái trò âm mưu chó má của mày, ông đây đã chơi chán rồi. Còn mẹ nó chứ, bây giờ là lúc rút dao, thấy máu đấy. đang trước chuyển đến tiếng bánh xe gầm rú, lái xe khởi động cần gặp nước, Dán vào mặt kính, nhìn về phía đằng rước Quay đầu lại nói Thông rồi, có thể đi được rồi cái hố cũng dùng tấm gỗ che lại rồi Kèm theo tiếng khởi động của động cư xe Xe chậm đã chuyển bánh Không một ai nói chuyện trong xe Đột nhiên trở nên an tĩnh Chỉ có tiếng thùng xe sóc này Và tiếng hạt mưa gõ vào nóc xe cạch cạch Tần Thủ Thành suy nghĩ đến phiền não Ông tập ta vươn tay chùi chùi hơi nước Dính trên cửa kính xe Muốn xe địa hình bên ngoài chê thế vào Thì cũng là lúc này Tần Thủ Nghiệp bỗng nhiên lại lên tiếng. chu hai chú có nhìn thấy cánh trừng trên núi kia không? Câu hỏi này không đầu không cuối. Tần Thủ Thành có chút khó hiểu, nhưng vẫn đáp. Có, nhưng mà làm sao? Giọng nói của Tần Thủ Nghiệp càng trở nên cổ quái. Sao tôi lại cảm thấy? Hình như tôi vừa nhìn thấy thịnh thanh bệnh nhị. Ngay dưới tán cây, chấp mắt đã không thấy đầu nữa. Một giây trước còn nhìn tôi cười. Một giây sau trong tay đã không ôm một cái đầu lâu. Tần Thủ Thành lạnh cả sống lưng Anh cả đừng có nói giỡn nơi hoàng vù hèo lánh như thế này. Ông ta vừa nói vừa nhìn qua kính chiếu hậu, vừa nhìn đã cứng đờ cả người. Vũ trốc toàn thân của ông ta căng cứng hẳn lên, như muốn kinh hãi thét lên. Bên cạnh tần thủ nghiệp có một người phụ nữ đang ngồi đó. Đó chính là thịnh thăng bình. Tần thủ thành lúc bấy giờ khiếp sợ giật thoát, suýt nữa hét thành tiếng. Lấy lại bình tĩnh, nhìn một lần nữa. Ánh sáng ghế sau rất tối. Tần thủ nghiệp âm u nhìn ông ta. Nào, có bóng dáng của Thịnh Thanh Bình ở đây đâu? Từ gương trước hậu, Tân Thủ Nghiệp lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta một cái. Chú cũng thấy sao? Tân Thủ Thành một mừng cho rằng mình bị hoa mắt, vốn đã có chút bình tĩnh trở lại. Bị ông ta hỏi như vậy, trái tim lại hoang mang, giật lên toàn thoát. Thực sự là cô ấy phải không? Tân Thủ Nghiệp khinh thường nhìn ông ta một cái, tỏ ra trấn định đến khác thường. Giết người một bạn, hao tổn 800 là tà âm của Lộ Linh làm thịnh hạ tổn thương, đương nhiên cũng sẽ gây ảnh hưởng đến chúng ta. Có lẽ, đôi khi có thể sẽ khiến chúng ta nhìn thấy ảo giác. Tần Thu Thành luống cuống, vậy bây giờ phải làm sao? Tần Thục Nghiệp cười nhạt, chú sợ ư, đang nghi sinh ra quỷ ám, mọi người đều tự mình dọn chết chính mình mà thôi, bằng không chỉ là một thứ ảo cảnh tưởng tượng ra, có gì mà phải sợ? Tần Thủ Thành không hé răng nữa. Trong lòng, ông ta bỗng nhiên có chút hâm mộ Tần Thủ Nghiệp. Con người mà có thể đê tiện độc ác đến nhường này thì đã tốt. Có làm bao nhiêu chuyện hồ thẹn lương tâm, thì ma quỷ có tìm đến giường cũng vẫn có thể ngủ say xưa. nhưng kẻ còn biết lo sợ ma quỷ tìm đến, đều là những kẻ còn sót lại chút lương tâm. Còn tin trắng trên đời này có báo ứng. Quả nhiên con người quá nhu nhược, không có gì tốt, suốt ngày bị chèn ép. Đến giờ ăn cơm mà mưa vẫn không thấy ngớt, cũng không ai đề cập đến chuyện sửa đường dây điện. Thạch gia tín tắp mấy cây nến trong phòng, mở bếp ca nấu mì, canh xuồng mì sợi, thêm một tím muối, trứng chẳng nước sôi. Đến mấy cọng hành lá cũng không có, nhìn mà khiến cho người ta mất hết cảm giác thèm ăn. Nhạc phong quấy quấy đôi đũa trong bát mì hai cái, đến cả im muốn gắp lên cũng không có. Ngần đầu nhìn thạch gia tín, anh ta vẫn ăn rất ngon lành. Nhạc Phong nổi lên ý xấu, anh vốn đã không vừa mắt với Thạch Gia Tín, giờ đã ăn không vô, càng không thể để kẻ khác ăn ngọt được, liền vươn đũa, gõ lên thành bát mì. Anh ta, này, này. Thạch Gia Tín ngần đầu nghi hoặc nhìn anh. Nhạc Phong hỏi anh ta, nghe nói con gái nhà họ Thịnh đều gà cho người nhà họ Thạch các anh phải không? Ngọn núi này chỉ có hai nhà Thịnh Thạch, mấy người ở đây cưới qua cưới lại, kết hồn gần, cận huyết, kiểu gì cũng có liên hệ máu hổ. Anh bảo mấy thập niên trước còn xuất hiện không ít quái thai, thế bây giờ thì sao, có còn nữa không? Thạch gia tín nhìn anh ta một cái, đạp hai chữ, không còn. Sao lại không còn được? Nhạc Phong có ý gành đùa với anh ta. Chẳng lẽ, gen nhà các người tốt lên à, tôi đâu có thấy vậy đâu nhỉ? Thạch gia tín rũ mắt xuống. Nhạc Phong, anh hỏi nhiều quá rồi đấy. Nhạc Phong đã có ý định bớn cợt anh ta. Tôi đây chẳng phải là đang thảo luận nghiên cứu với anh sao? Gặp chỗ khó, mọi người cùng nhau phân tích thôi mà. Nói xong mới nhận ra mới chưa gặp khó cùng phân tích này thật đã quá kỳ quái. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là quy đường đường đã từng nói qua. Trong lòng có chút vui vui. thầm nghĩ quả nhiên là hai người ở bên nhau lâu. Hành vi cử chỉ, cầu cửa miệng gì đó cũng càng ngày càng giống nhau. Sau đó lại nghĩ đến chuyện xảy ra lúc cô nói những lời này. Vành tay đột nhiên nóng bừng, nhất thời có chút mơ tưởng Hão huyền Mấy ngày nay, Đường đường vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vậy mà không nhân cơ hội sảm rỡ cô ấy, thế này không phù hợp với bản tính của ông đây, nhân phẩm sao lại đột nhiên cao lên thế nhỉ? Đang miền màn suy nghĩ, thách gia tín cằn giọng nói, anh cũng đã gặp người nhà họ thịnh rồi đấy, họ cao ngạo như vậy, liệu có thể cho thứ mất mặt như quái thai này tồn tại hay sao? Nhà Phong trở về thực tại, vậy nên không phải là không có, mà là vừa sinh ra. Đã bị các người giết chết rồi đúng không? Thạch ra tín lạnh mặt Bằng không thì sao? Anh đã nhìn thấy bộ dạng quái thai bao giờ chưa? Cái loại cả người dính liền Tay còn dài hơn chân Hai đầu ba bốn con mắt Chẳng lẽ định đùa chúng đến lớn hay sao? Ở nông thôn có nơi trọng nàm khỉnh nữ sinh con gái còn dìm chết trong buồn tắm Tính ra xử lý quái thai Ngày lúc vừa mới sinh ra Cũng đâu phải tội ác tay trời những người này tuy thẳng thắn Thế nhưng, ngoài ý nghĩa, lời nói, lại lộ ra sự tanh tưởi và u ám nồng đậm. Nghĩ đến cảnh, một bọc thịt đỏ hòn hòn, hình thù kỳ quái, vừa mới được sinh ra, đã bị dìm chết tươi trong thủng nước hoặc vứt ở nơi đất hoang cho tự sinh tự diệt. Nhạc phong không kìm được mà thấy lạnh cả sông lưng. Trưng cả trong bát mì còn chưa hết mùi tanh. Mùi vị bốc lên, càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Anh kỳ thực đã không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nhưng có một vấn đề vẫn phải hỏi vậy đường, đường liệu có gì chứng gì không thạch gia tín cũng ngừng ăn cả bát mì nhìn anh ta cười miệng sao hả nếu cô ấy có vấn đề anh sẽ bỏ cô ấy có đúng không nhạc phòng có chút bực mình tôi đang đò cô ấy đây thôi mẹ cô ấy tuy kết hôn với người nhà họ tần nhưng dù sao bà ấy cũng là hậu đại của kết hôn cận huyết nhớ đâu có cái gì gì truyền gì đó thì sao sẽ gây nên ảnh hưởng xấu cho đường đường biết sớm còn hơn là biết muộn thạch gia tín nhìn anh chằm chằm Như đang đồng đếm xem lời nói của anh có bao nhiêu phần là thật. Sau một lát, anh ta lại cúi đầu cầm đũa gầy gầy mì trong bát. Anh yên tâm đi. Thứ nhất tiểu hạ sinh ra đã bình thường. Thứ hai, cô ấy là do thịnh thành bình và người ngoài sinh ra sẽ không có bị làm sao cả đâu. Nhạc Phong vẫn không nghĩ ra đổi Ý của anh là thịnh ra một khi sinh ra sẽ khỏe mạnh. hay là sinh ra quái thai, không trắng thì đen. Như vậy khoa học chút nào nhỉ? Chỉ ít cũng phải là không ảnh hưởng nhiều, cũng ảnh hưởng ít chứ. Thành ra tín khó chịu, không khoa học ư, con gái nhà họ Thịnh nghe được tiếng oán khí chạm vào chuông, cũng đâu có khoa học chứ. Thứ gì cũng dùng khoa học để giải thích. Bộ khoa học là cha của anh sao? Nhà phòng nghe vậy, từng ói cả máu, đáp trả một câu vô cùng ác. Không tôi hỏi nhiều, là vì tôi lo cho đường đường thôi. Nếu lúc trước anh để tầm một chút, dùng vưu tư lường trước được những nguy hiểm sẽ phát sinh. Cô ấy sẽ không xui xẻo đến mức thành ra như vậy Quả nhiên Cứ lễ Nhắc đến chuyện vụ tư Sắc mặt của nhạc thạch gia tín Lại lúc này cũng nháy mắt trở nên xám xịt Anh ta cúi đầu nhìn chàm chàm mát mì Không lên tiếng Gần xanh trên cổ giật từng cái Bàn tay co giật liều mạng xiết chặt đôi đũa Quấy mì trong mát Nhanh chóng khiến cho sợi mì trở nên nát bấy Nhạc Phong có chút hối hận Vì đã mang vụ tư ra công kích anh ta Nhưng so với sự ân hận ngày càng nhiều hơn là hoài nghi. Xem ra vùng từ 89/ phần 10 là bị nhà họ thịnh khống chế. Rốt cuộc cô ấy ra sao rồi? Con người cùng lắm là chết. Còn có chuyện gì còn kinh khủng hơn cái chết hay sao? Từ hôm đó xảy ra một việc kiếm nhạt phong phi thường tức giận. Thịnh cầm như không đưa quý đường đường ra khỏi động đá vôi. Càng khiến anh giận dữ hơn là cơn tức của anh trước mặt mấy bà già họ thịnh này. Cơ như không khí vậy. Lúc anh tan nổi giận. Tình cẩm như không nhanh không chậm hút thuốc lá. Còn mấy bà già còn lại, ai khâu đế giày thì khâu đế giày, ai mái áo thì cứ mái áo. Có người con chỉ đạo người khác giữ cho bà ta cái ống tay áo để vào tiện đường hạ kéo. Dường như trước mặt mỗi người đều có một cái hố đen. Lừa giận Nhạc Phong trút ra còn chưa đến mép áo bọn họ đã bị hố đèn hút sạch. Nhạc Phong cảm giác mình đúng như đang là đàn gảy tai trâu lại còn là một đám trâu giả vô cùng thổ bỉ và đáng ghét. Chờ cơn tức của anh vời bớt đi, tình cầm như mới chậm rãi dập dập đầu tẩu thuốc lên bàn. Ta cũng chỉ vì tốt cho tiểu hạ mà thôi. Lúc đầu ta cũng đã nói với cậu rồi, để trị được tật này, ba thời điểm quan trọng nhất là mặt trời mọc, giữa trưa và lúc mặt trời lặn. Cậu phải đưa con bé lên đây trước khi mặt trời mọc, cậu thêm phải đi bộ cả quãng đường. Cậu đã tính qua phải dậy sớm thế nào chưa? Tiểu hạ ban ngày đã khổ sở trong âm trận. Cần nghỉ ngơi nhiều Ở trong động đá vui là tiện nhất, còn có chị em chăm sóc, cậu hạ tất chỉ vì một tần gặp mặt mà khiến con bé phải chịu khổ. Nhạc Phong giận quá hóa cười, nói thì có lý đấy, nghe như tôi không biết lý lẽ vậy, tôi vừa giao gửi cho các người ngày đầu tiên đã không cho tôi gặp mặt, các người còn nắm lý lẽ phải không? Thình cầm như mặt không thay đổi nhìn anh, tiểu hạ đã không khóc không nháo, cũng có nghĩa là nó không phản đối. Nếu nó còn không ý kiến gì, người ngoài như cậu lại làm loạn ở thịnh gia này, đúng là có phần thiếu đi sự dạy bảo của gia đình. Lời này chọc đến chỗ đau của Nhạc Phong, đời này anh ta hận nhất kẻ khác nói mình thiếu xa giáo hay là ngâm ngầm nhục mạ cha mẹ mình. siết chặt nắm tay, cuối cùng đành lấy lại cục làm trọng. Đóng cửa rầm một tiếng, tiếng vàng cực kỳ lớn, mấy bà già đang làm việc bên trong đều giật mình một cái. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa đã đóng kiệt mơ hồ vang lên một tiếng rầm, chắc là đã đạp đổ luôn cái hàng trào bên ngoài. Trở lại bên dưới, thạch gia tín đang ngủ từ trước, trong thôn vốn hẻo lánh, hơn nữa lại đang cúp điện, không có gì để tiêu khiển, hình như trừ ngủ ra cũng chẳng có việc gì khác để mà làm. Nhạc phong chạy vào phòng anh ta, lật lật chăn lên, túm cổ áo sốc người lên. Thạch gia tín, anh nói thật cho tôi biết, tình cầm như có phải sẽ không trả đường đường lại cho tôi nữa không? Trong bóng tối, Ánh mắt của Thạch Gia Tín rất sáng, nhưng anh ta không nhìn Nhạc Phong, mà chỉ nhìn chằm tắm lên ngọn đèn đã tắt trên trần nhà, khoai miệng xẹt qua một tia cười quỷ dị. Không đâu. Ngực của Nhạc Phong phập phòng kịch liệt, câu trả lời này không phải điều anh muốn nghe, nhưng dường như đã nằm trong dự điệu. Anh rã rời buông tay, thân thể Thạch Gia Tín nảy lên chiếc điểm lỏ xò mấy cái, sau đó dùng tay chống giường mà ngồi dậy. Lục đoái lấy ở trong tù đầu giường ra một bào diêm, lắc lắc. Chỉ còn lại một que, ánh lửa lé lên trong trước mắt đã tắt, mùi lưu huỳnh thoang thoảng lan ra trong đêm tối. Thành ra tín hỏi anh ta, anh định thế nào bây giờ? Nhạc phong không trả lời câu hỏi của anh ta, tình cầm như sự nhớ, như có thể chữa cho đường đường ư. Bà ta không chữa được, trên đời này không có ai có thể chữa được. Nhạc phong ử một tiếng, chậm chạy ngồi xuống giường, móc thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra. Lùng chầm lửa, Thạch gia tín cầm ngọn đến dựng đứng Ở tủ đầu giường tới chầm lửa Ngọn lửa nhảy lên một cái Cuối cùng cũng bừng lên Cả phòng chìm trong ánh sáng màu cam âm u Nhìn vô cùng không chân thực Nhạc phòng rít một hơi thuốc lá Lại từ từ nhả ra Làn khói mang theo hơi ấm Ít nhiều xòa dịu thần kinh Đang vô cùng căng thẳng của anh ấy Có cách gì để tôi có thể tiến vào động đá vui được không Không vào được đâu Nhạc phòng sừng rốt một chút Quay đầu nhìn thạch gia tín Cái gì gọi là không vào được? Thành ra tín cười cười. Mấy năm trước, đồng đá vôi có hai cửa ra. Cả hai đều có cơ quan then chốt. Mỗi cái có hai tầng cửa. Một tầng cửa đá, một tầng cửa đồng. Mỗi cánh cửa đều chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa. Hai cánh cửa cách nhau rất xa. Anh mà chạy thoát từ một trong hai cánh cửa, thì người khác có đuổi ra theo cánh cửa còn lại cũng không kịp. Hơn hai năm trước, Thành Thanh Bình đưa đêm giết chết một trong hai bà vũ trong cửa để trốn chạy. Khi người trong động phát hiện ra, bà ấy đã khóa chặt cửa, mang chìa khóa đi mất. Từ đó về sau, một cánh cửa trở nên vô dụng, trở thành tử môn của động đá vôi. Dưới cẩn dẫn dữ, tình cấm như xây một dánh nhà ở ngay cửa ra còn lại. Hai năm trời chưa từng xuống núi, bà thắt đánh thêm một chiếc chìa khóa, giao cho hai người khác, nắm giữ. Vậy còn chưa đủ, trên cánh cửa đồng còn dùng mật mã theo cửu tình phi phục. Cửu tình phi phục, trên lưu năm tháng, dưới đón nhật nguyệt, Cách một khoảng thời gian, mật mã lại thay đổi. Ngoài trừ thịnh cẩm như, không ai có thể mở nó ra được. Cho dù là anh có phép thịnh cẩm như mở được cánh cửa kia, anh ta cũng không thể tiến vào giữa động đá được. muốn đến đó phải đi qua một đoạn thủy đạo chín khúc. Phải do người nhà họ thịnh đưa đỏ mới được. Huống trì, hậu đại của 9 loại chuông đều tập trung ở đó. Thực sự đầm trận đối đầu. Mỗi một loại chuông đều là thứ vũ khí giết người lợi hại. Anh có mấy cái đầu để người ta vặt. Thịnh già, nữ nhân phần lớn đều không được tiếp nhận đến giáo dục bên ngoài. trưởng thành theo phương tức của gia tộc, không có khai niệm gì về thị phi. Muốn đối phó với anh sẽ tuyệt đối không đường tay. Tiến vào động đá vôi ư, anh nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa. Người nhà họ thần cũng hùng hãn tích thôi. Năm đó, cải bẫy tỉnh Thành Bình, bọn chúng còn không dám mỏ đến cái thôn nhỏ bên ngoài, chơ bản đến động đá vôi. Nhà Phong trầm mặc một lúc. Vậy nên người ngoài không có cách nào có thể tiến vào động được phải không? Thành ra Tiến cười khổ. Có thể chứ, sao lại không? Có bản lĩnh, anh điều một cách trực thăng đến, từ trên nhảy xuống, sau đó ném bom cho nổ tung cánh cửa kia, ôm một cây súng máy vọt vào. Đại khái có khoảng 50% thắng. sở dĩ là 50%, bởi vì chuông của con gái nhà họ Thịnh khả năng sẽ nhanh hơn súng của anh đấy Anh còn chưa rỡ đến cỏ súng đã tòi mạng mất rồi. Nhà Phong không nói gì. Sau một lát không biết là anh đang tự lầm bẩm hay là đang nói với Thạch Gia Tín. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Đường đường còn đang ở trong đó. Thạch Gia Tín không trả lời mà đột nhiên nói ra một yêu cầu kỳ quái. Nhạc Phong, cho tôi điếu thuốc đi. Chầm thuốc, anh ta hít mạnh hai hơi rồi dừng. Ngần ra nhìn đầu thuốc bốc lên, khói thuốc vút chốc lại tụt. Nhạc Phong, trước khi đi tôi phải hỏi anh rồi. Tôi đã bảo anh nghĩ cho kỹ, nghĩ rồi hãy quyết định. Có lúc chúng ta không còn đường nào để lui. Nói xong anh ta rụi tắt điếu thuốc, không hề sợ tàn thuốc làm bẩn gà dưỡng. Có câu này chắc sẽ không xuôi tay, nhưng tôi vẫn phải nói. Nhạc Phong, con đường anh chọn phía trước tối đen, đèn thùi. Toàn tân của Nhạc Phong cứng đờ. Trong nhé mắt, anh cảm thấy máu trong huyết quản cũng đã đừng chảy. Già rẻ bốc lên khí lạnh. Anh run lên một cái, bỗng nhìn vườn tay túm lấy cánh tay của thạch giả tín. Anh có cách đúng không? Anh nghĩ cách gì đi? Đừng đừng là một cô gái tốt, nề mặt cô ấy đã cứu giúp đỡ anh. Anh hãy nghĩ ra cách gì đó đi. Thạch gia tín nở nụ cười, giọng điệu vừa cổ quái lại vừa thây lương. Tôi đã giúp rồi, tôi đã nhắc nhở anh rồi, nhạc phòng ạ. Có thể tiến vào động đá vôi, thì tôi đã sớm vào rồi. Từ từ đang ở trong đó, tôi muốn tiến vào đó hơn bất cứ kẻ nào. Trái tim của nhạc phong thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Bằng trực giác, anh biết được thạch gia tín không nói dối. Hai người đều không nói gì, Cứ lặng lặng ngồi yên như vậy, cho đến khi ngọn nến cháy đến tận cùng, tan thành bột bãi sắp nến trên tủ, Liễu Mãng lên nói một lần cuối cùng, sau đó đột ngột tắt phụt đi, quay về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Ngày hôm sau không mưa nữa, trời rất âm u, sáng sớm, đám người trong thôn liền vác thang trèo lên cây cột điện sửa đường dây, bàn tán thật ồn ào, nghe mà khiến người ta nhức cả đầu. Đêm nay, nhạc phong ngủ không ngon, đầu óc đờ đẫn như không được hoạt động. Tôi qua Anh đã suy nghĩ lung tung cả đêm đến cả chuyện tìm trực thăng hoang đường mà Thạch Gia Tín đã nói anh cũng nghiêm túc suy nghĩ năm đó hình như có mấy chiến hữu ở lại không biết đã lên tới cấp bậc gì có quan hệ với không quân được không hay làm vua đất một cái trực thăng dân sự có vẻ dễ dàng hơn đấy Càng ngày vẫn ở trong trạng thái như vậy cuối cùng đầu óc cũng không trống rỗng chẳng còn sức lực để suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa cho đến gần chết chiều lục xuống trên bàn ngủ lục tỉnh lại trời đã đèn ngòm, Thạch Gia Tín ngồi trong xe xem phim. Nhạc Phong bế giờ hoảng hốt một chút, đột nhiên nhảy dựng lên mà hỏi: "Mấy giờ rồi?" Thạch Gia Tín nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, "Hơn 10 giờ rồi, không phải lên nữa, gần nửa đêm rồi, đi ngủ sớm đi." Nhạc Phong do dự một chút, "Tôi vẫn muốn lên xem thử." Lên đến nơi lại hối hận vì đã không nghe lời của Thạch Gia Tín, mấy căn phòng đều tối om, cái hàng trào bị anh đạp đổ vẫn còn treo ở đó. Đi vào trong sân, nghe thật kỹ có thể thấy tiếng phụ nữ đàn ngáy. Nhạc Phong ngồi trên tảng đá thật lâu, đầu óc trống rỗng, vô tình gần đầu phát hiện phía trước cách đó không xa, đúng là nơi quý đường đường rửa mặt đánh răng. Nhớ tới ngày hôm đó, cô ngậm nước phun trái phun phải như vỏi nước, Nhạc Phong vừa chua xót vừa muốn cười, cuối cùng toàn thân bỗng chốc bị một cơn sợ hãi kinh hoàng bào phủ. Thực sự chẳng lẽ đã bị tỉnh giả ép đến độ này, không thể gặp lại đường đường nữa hay sao? Sinh giả có đáng sợ hay không? Ban đầu anh không nghĩ tới. Chỉ ít không giống như đám người nhà họ Tần thực sự động giao thấy máu. Thậm chí là có lộ diện cũng chỉ là mấy bà lão run rầy, gió thổi đã đổ. Nhưng tiếp xúc vào mới phát hiện ra những người này rất ẩm hiểm. Bên ngoài con to vẻ ôn hòa. Bên trong lại làm việc độc ác vô cùng. Một việc cũng không hề chừa. Nếu như ví Tần già như một cơn lốc, thỉnh ra quả thực là cát lún xà mạc. Một cơn lốc có thể cuốn đi tất cả nhưng tìm một công sự kiên cố che chắn còn có thể chống đưa được. Còn nếu xa vào cát lún, con người chỉ như con ếch trong nồi nước sôi. Bắt mở trừng trừng nhìn bản thân từng bước từng bước trước con đường tuyệt vọng lại chẳng có một biện pháp gì. Lần đầu tiên trong đời, nhà Phong cảm thấy mình lâm vào một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn không biết tên làm gì bây giờ, hoàn toàn không biết nên đi phương hướng nào, dùng sức lực toàn thân, nhưng không biết ra sức tại đâu. Vùng nắm đấm ra, Cũng chỉ đụng tới vải bông mềm nhũn. Cũng không biết qua bao lâu, anh rùng mình một cái. Nhạc phong mới cảm thấy lạnh, anh thở dài theo đường cũ xuống núi. Đi được nửa đường, tím bơ hồ nghe tới tiếng mô tô. Từ xa nhìn lại, có ánh đèn pha, xuyên qua tầng tầng rừng rậm trên đường núi. Chắc là sẽ đi ngang qua, loại người như thỉnh ra, chắc chắn cũng chẳng có khách khứa gì đến chơi. Ngày thứ ba sáng sớm, tất cả đều bình thường, đại khái khoảng 9-10 giờ. Nhạc Phong nhạy bén nên nhận ra sự khác biệt. Người dưới chân núi đồng loạt kéo tới. Một đám người tụ tập lại trong nhà của một nhân vật tựa tựa như trưởng thôn. Cao giọng kịch liệt tranh cãi về chuyện gì đó. Những người đến sau không chen vào trong nhà được tụm 5 tụm 3 ở cửa thôn xỉ xào bàn tán. Nhạc Phong ở trong phòng nhìn mặt thấy lạ lạ, hỏi Thạch Gia Tín. Tên này là làm sao? Thạch Gia Tín cũng thấy lạ, biết được để tôi qua hỏi xem nào. Nhạc Phong biết mình là người ngoài công được yêu quý gì Cũng không trưởng mặt ra Để người ta ghét làm gì Được một lúc thì Thạch gia tín quay lại nhún vai với Nhạc Phong Nói là việc nhà Vì tôi ở đây cũng là người ngoài Nên cả tôi mà cũng không nói Chỉ bảo chúng ta ngoan ngoãn ở yên đây Nói xong Nhìn ra ngoài dầu miệng Theo hướng chỉ của anh ta Nhạc Phong thấy ngoài cửa cách đó không xa Có một người đàn ông đang đứng Khoảnh tay nhìn căn nhà bọn họ đang ở giám thị một cách rõ ràng. Nhạc phong cười lạnh một tiếng. Thịnh giả thạch ra, nhà các người thực sự coi mình là cái rốn của vũ trụ rồi. Chuyện bằng cái rắm cũng phòng này phòng kia làm những người tầm muốn biết lắm ấy. Thạch gia tín không thể ý tới anh ta. Mở cửa sổ ra buồn bực xem động tĩnh bên ngoài. Anh thì không lạ gì, tôi thì thấy lạ đây. Thật đấy, nhạc phong à, tôi chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ. Đừng nói là thạch gia tín chưa nhìn thấy tình cảnh này bao giờ. Những kẻ hơn anh ta cả chục tuổi cũng còn đang hoảng hốt. Cho đến gần chính ngọ, trong động đá vôi vang đền những tiếng ngần dài đình đình đàng đàng. Ba dài, hai ngắn. Nèm theo ống đồng trồn sầu trong động đá vôi chuyển đến. Tất cả mọi người đều có chút giật mình. ngay đến cả thịnh cầm như cũng không đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thanh tỷ lớn tuổi nhất bỗng dưng mở mắt, cắm mắt ra khu khu khản giọng kích động kêu lên. Kim quản phi thanh, đại nạn Vài chữ ngắn ngủi lại khiến cho tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Chuyện phải kể từ hơn trăm năm trước, khi động đá vôi mới được khai phá, để tiến cho việc liên hệ khẩn cấp truyền âm cảnh báo giữa bên ngoài và bên trong. Bên sâu trong động có chôn một hệ thống ống đồng dẫn âm, giữa theo tiết tấu ngừng nghỉ và gõ nhịp nhất định có thể truyền thông tin vào động. Mới đầu, am ngũ phi thường phức tạp, sau đó theo thời gian mà thay đổi, dần dần mai một, ngâm lại cũng không kỳ quái. Thịnh Giang đã tìm một nơi hẻo lánh như vậy, nào có việc gì để mà báo động. Hơn nữa trong vòng một ngày, tình cầm như tất nhiên sẽ ra vào động, không có việc gì cấp rút đến độ phải dùng kim quản phi thành. Lâu ngày cũng chẳng còn ai sử dụng, ngay cả 10 năm trước, khi Thịnh Thanh Bình bỏ trốn cũng không ai nghĩ đến chuyện dùng kim quản phi thành truyền âm cả. Chẳng lẽ là người thanh niên đi cùng Thịnh Hạ lại gây dự sao? Khả năng không lớn, Thịnh Hạ còn đang ở trong động, Cậu ta dù sao cũng là phải sợ ném chuột vỡ bình chứ. Hơn nữa, thạch gia trưởng bối đều trấn thủ trong trấn. Đáng vì chuyện một nhỏ mà làm rối loạn trận tuyến hay sao? Thịnh cầm như chậm rãi đứt dậy, từ bờ đá nhìn xuống, người phụ nữ hai đầu kia đã đang chuẩn bị xuống bè Ngoài trừ thanh tỷ tuổi cao, vẫn đang ngồi trên chỗ ra, thì là những người khác đều mang vẻ kinh hoàng mà vây xung quanh. Kiểm quản phi thành là tiếng báo động khi thịnh gia gặp phải chuyện cực kỳ khó giải quyết. Hơn nữa thanh tỷ lại thốt lên hai chữ đại nạn. Đám tiểu bối chưa có kinh nghiệm của Thịnh gia, không thấy hoảng hốt với lạ lạ. Lúc này người đứng đầu phải bình tĩnh, bằng không một đám lao nháo, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nội bộ đã hỗn loạn, chẳng phải là để người ngoài chê cười hay sao. Cầm chuông theo, mỗi một chỉ cử một người theo ta, những người khác đi qua thủy đạo, đuôi về sau thềm đá, để lại hai cười. Nói đến đây, trên cao bỗng nhiên vang lên tiếng chuông khiến những người dẫn dây đồng liên tục rung tên. Quy đường đường ngồi giữa âm trận, bỗng dừng trợn mắt. Giữa hai trọng mắt dần lên một tầng huyết quang. Ngày sau đó, nhanh chóng rút lui. Cô vô thức giật giật, trận nghe được tiếng bước chân lại gần. Cô do dự hai giây, lại nhanh chóng nhắm mắt trở lại. Bà cố, đã quá ngọ rồi, đẹp ra ba ngày quá nửa là phải có ý thức trở lại rồi. Giờ đã gần đến ngày cuối, hình như vẫn không có gì khởi sắc. Người thì biết cái gì, ba ngày chỉ là con số tầm thường. Có một số người nếu như bị tổn thương quá nặng, thì sẽ phải kéo dài thời gian. Hơn nữa, lúc đầu do ta nóng vội, thời gian con bé đến tiến vào ẩm trận đã qua lúc mặt trời mọc. Trình tự đảo đột, không biết có phải không ổn hay không. Để lại vài người chăm sóc cho thanh tỷ, cho tiểu hạ ăn, mặt trời lặn, nhờ kỹ tiếp tục đưa nó vào âm trận. Thình cẩm như nói xong cũng đi xuống dưới. Đám người tụ tầm lại lúc trước, dường như lúc này cũng mới phản ứng kịp, nhanh chóng tản ra khắp mọi đời chuẩn bị. Lùng đi ngang qua thanh tỷ, bà ta vẫn còn thấp giọng thì thảo. Kim quản phi thanh, đại nạn, đại nạn. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, mái tóc thừa thất bạc trắng rũ xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy đầy vẻ tiểu điều, chẳng lành. Thình cảm như buồn bực trong lòng, bước nhanh qua bà ta, đột nhiên quát lên một câu như muốn hạ giận. Điều, đều nhanh hết lên cho ta. Có kim quản là quyết định chung của đám bồ lão thạch gia và thịnh gia. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Đừng nói là gặp, Ngay cả nghĩ cũng chưa tưởng nghĩ. Nhất thời luôn cuốn trận tuyến. Hơn nữa, con người ít nhiều đều có thiên tính đổ dầu vào lửa, loạn căng thêm loạn. Một người nói ra, nhưng kẻ khác không ngừng hưởng ứng. Hơn nữa nhất thời không có cách nào để liên lạc với thịnh cẩm như trong động đá vôi. Vậy mà lại mang biện pháp cảnh báo cổ xưa nhất ra dụng. Trên đường đi, thịnh cẩm như vẫn luôn suy đoán đến một tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Phải thừa nhận rằng tình thế trước mắt thực sự nằm ngoài dữ liệu của bà ta. Nhưng bà ta không hề lo lắng, thậm chí còn bình tĩnh hơn lúc bình thường. Bà ta cười lạnh buông một câu, người nhà họ Tân tới, tới làm gì, muốn chết sao? Gần như cùng lúc đó trong căn phòng chủ tịch xã thôn dưới mà Nhạc Phong và Quý Tường Đường đã từng đặt chân, Tân Thủ Thành cũng nói với Tân Thủ Nghiệp một câu tương tự. Đại ca, chúng ta tới đây làm gì, muốn chết sao? Tân Thủ Nghiệp không nói gì, ông ta tựa như ngồi trựa trên ghế, ngắm bức tranh chữ treo trên bức tường đối diện. Một lòng vi công liềm khiết thành bạch. Không biết là chữ của tư pháp gia kém danh nào. Bên dưới còn có pháp một thư sinh đầy vẻ, thường dần oán trời. Thịnh gia che giấu cũng giỏi lắm. Người thương ai có thể ngờ được một cái thôn nhỏ lại ẩn trưa bí mật như vậy. Sở về vẻ nhản nhã của ông ta là vẻ căng thẳng, kinh hoàng, khó mà che giấu được của những kẻ khác. Tân thủ nghiệp mắt lạnh quét một vòng qua vẻ sợ hãi bùn trùn của đám thanh niên trài tráng họ tận. Trong lòng dâng lên một tiếng trào phúng. Đồng thời ông ta cũng cảm thấy là lạ. Tại sao mình lại không sợ chứ? Xem chu hai kìa, mồ hôi đã rịnh hết cả ra rồi. Bản thân mình trước đây chẳng phải cũng rất kiêng rẻ thịnh ra hay sao? Giờ tại sao lại không sợ chứ? Ông ta nghĩ mãi, nghĩ mãi, bỗng nhiên nghĩ đến một lời giải thích. Đáp án này rất chuẩn, khiến cho ông ta không nhịn được mà bật cười. Không phải vẫn có câu, trần đất không sợ kẻ đi dày hay sao? Giờ ông ta đâu chỉ trần đất, đến trần ông ta con chẳng có. Ông ta còn phải sợ cái gì? Đối với biểu hiện của ông ta, Tân Thủ Thành đã khó mà nén được. Anh cả, anh đi trí một chút có được không? Vừa rồi anh cũng nghe thấy bọn họ nói rồi đây. Thình hạ đã quay về rồi, muốn cướp người từ tay nhà họ Thịnh. Anh điên rồi sao? Đây là địa bàn của người ta. Bọn chúng chỉ cần búng tay là có thể nghiện nát chúng ta. Anh cả, sao anh cứ cố chấp như vậy nhỉ? chị in anh phải suy nghĩ một chút cho mấy đứa tiểu bối của nhà họ Tân này chứ? Tân Thủ Nghiệp mở mắt lạnh lùng nói, ai bảo với chú, tôi muốn cướp người từ trong tay nhỏ Thịnh. Chú nghĩ tôi là thằng đần à? Tân Thủ Nghiệp cười giữ tận, vươn tay chỉ vào đầu mình. Tôi bị cán vào chân chứ không phải ở đây. Thịnh hạ quay lại mát vạn đại Sơn cũng như cá về nước, có rằng thêm bao nhiêu lưới cũng uổng công thôi. Tôi không hiểu hay sao, còn cần chú nhắc cả Tân Thủ Thành sừng rốt một chút, một lúc sau giọng nói có vẻ cật rục. Vậy, vậy anh tới đây là vì cái gì? Vì cái gì ư Tân Thủ Nghiệp gặp lại những người này Dường như đang hỏi Tân Thủ Thành Lại đang hỏi chính bản thân của mình Hỏi mãi hỏi mãi Ông ta đột nhiên cảm thấy kích thích cuồng loạn Quăng cái nạng trên ghế xuống hai thấy ông ta cật lực ôm lấy cái chân đạ đất Cắn chặt răng Vậy mà lại phát cái chân gãy kia lên trên mặt bàn Tân Thủ Thành Bị hành vi quái dị này của Tân Thủ Nghiệp Làm cho sợ đến mức Lùi lại hai bước Tân Thủ Nghiệp đang ngồi trên ghế Ông ta vững nhắc cái chân lên như vậy Toàn thân đều lộ vẹo mặt, vặn vẹo và quái dị. Phần chân đứt đoạn để sát mép bàn, để lộ ra một phần được băng bó kỹ lưỡng chừng 10cm. Vì cái gì? Chú nói xem. Vì cái gì? Tần Thủ Nghiệp nói xong điền phát cuồng lên. Gần như điên dại, xe sách ống quần và băng vải. Tần Thủ Thành vốn ngăn cản nhưng không kịp. Cái chân gãy rớm máu lộ ra. Từ góc độ của ông ta thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ đầu khốc sườn trắng héo. Dù sao cũng phải co khẻ đứng ra trả lại công bằng cho cái chân này chứ. Cương mặt của tần thủ nghiệp đầy vẻ cổ quái, cười một tiếng quỷ dị, giọng nói bỗng nhiên đè thấp, như đang lầm bẩm một bí mật không thể cho ai biết. Thịnh hạ, tao không đòi được, nhưng nếu đòi được một người ngoài, thì sao? Tao sẽ đòi, tao sẽ đòi cho bằng được. Khi xuống đến trần núi, thịnh cầm như cũng không vội bước vào phòng. Tray lại, đam bù lão nhà họ thạch đã tức giận ra mặt, chống gậy ra đón. Cổ như, nhà họ thần một...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 Tình cấm như bấy giờ mới lên tiếng. Đám trẻ nồn nóng kích động thì thôi. Mấy người các người ăn bối còn nhiều hơn chúng ăn cơm ấy. Vậy mà cũng hùa theo ạ. Người nhà họ tần không có óc hay sao. Nếu không chuẩn bị gì, ai dám vào hang ổ. Không có chuẩn bị gì mà dám bước vào địa bàn của thịnh gia chúng ta. Nói xong, bạn ta cười lạnh một tiếng dẫn người bước vào trong nhà. Đám bồ lão kia dò dự một lúc cuối cùng vẫn đi theo. Những người còn lại tự biết không có tư cách để tham dự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 Từng bức hợp khiến chỗ trần bị cái còn đằng sấn máu, kẹt đứng đầu tần gia này cũng không khỏi quá mức quái dị Thình cầm như lạnh lùng đứt nhìn ông ta, lời nói đầy gài góc. Xem ra tần gia đúng là nghiệp chướng quá sâu, từ đầy xuống mồ cũng chưa chắc đã được toàn thây. Tần thùng nghiệp cười ha hả, lão Thái Thái ảnh nói đúng là đủ cay độc, không hồ là chủ một nhà. Thình cầm như ngồi xuống không thèm điếc lão ta lên một cái. Mấy lão già họ tần đâu rồi, chết cả rồi phải không? Tân thủ nghiệp cũng không lấy làm giận dữ, móc từ trong gực ra một tấm giành tiếp cùng kính đưa tới. Lão thái gia thân thể không khỏe, ở nhà tỉnh dưỡng rồi, tôi cũng chẳng có tài cán gì, ra ngoài lăn lộn kiếm chút cơm ăn, đã để lão thái thái chê cười rồi. Thình cậm như không nhận lấy, mí mắt hé ra một đường hẹp, nhìn rõ hết một hàng dài, danh hiệu trên giành tiếp, sắc mặt có chút biến hóa. Tân thủ nghiệp thu hết vẻ mặt của bà ta vào trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, đặt danh tiếp lên trên bàn lại khập khiếng ngồi xuống phía đối diện. Mấy người phụ nữ trẻ đi theo sảo thịnh cầm như to mò nhìn chiếc giành tiếp kia. Trong số họ có vài người, thậm chí còn không thuộc hết mặt chữ, không hiểu nguyên dây vùng vước này là thứ gì. Nhưng đâm bồ lão thạch giá quanh năm qua cái giành thồn ủy đi làm việc ở bên ngoài, vừa nhìn thấy trên danh tiếp có cái gì mà ủy viên XX, thành phố XX là biết khó dày vào. Không ai mở lời trước, cục diện có chút cứng nhắc, Có người bước lên châm trả rót cho Thịnh Cẩm Như trước. Nắp ấm vừa bỏ ra, hơi nóng bốc lên, chèn lấp cả gương mặt của Tịnh Cẩm Như. Đúng vào lúc này, bạn ta bỗng nhiên mở miệng. Ta nói, tận ra bao nhiêu năm như vậy, không có động tính gì, chắc là bận chạy chức chạy quyền rồi. Quan lớn một cấp đè chết người, sống cũng thoải mái lắm đây, có phải không? Tận thủ nghiệp ngoài người, nhưng cũng không cười. Làm quan cũng chẳng có gì là tốt, chỉ được cách tiện, đi đâu cũng có người tiếp đón. Chuyện này đi Quảng Tây cũng thế, tiền trưởng rất nhiệt tình, bận trước bận sau chỉ sợ không chủ đáo. Đến cả việc lên bát vạn Đại Sơn cũng hỏi có cần công an đi theo hay không. Quyền dụ máy mới bảo bọn họ chờ ở bên ngoài được. Thình cảm như không nói gì, bà ta khác với những người phụ quanh nữ. Bây giờ quanh năm sống trong động đá vui kia. đã là người đứng đầu, chuyện ở bên ngoài ít nhiều cũng phải biết. Quản chức nào có quyền lực thế nào, bà ta cũng biết sơ sơ. Xem danh thiếp của tần thủ nghiệp cũng biết là có sắp xếp. nó đến tận mức này, tân thủ nghiệp đang muốn ám chỉ. Họ có chuẩn bị mà đến. Bên ngoài còn có người. Nghĩa là cho dù thịnh gia các người có là rắn độc thì cũng không thể khẽ lưỡi ra với bọn họ được. Nói toạc ra cũng tốt. tình cầm như cũng chẳng có hơi sức mà vòng vò tàm quốc với tần gia. Có việc gì thì nói đi. Có rắm thì đánh đi. Lần này đến cửa có tâm tư gì? Tân thủ nghiệp có hai đầu ngón tay lên mặt bạn Lão Thái Thái đúng là người phóng khoáng. Tụi đây không có gì khác, chỉ có hai chữ đòi người. Câu này vừa thốt ra, tình cẩm như còn ngồi yên. Đám phụ nữ thỉnh già đứng sau đã rụt rịch, có người còn thốt lên. Đòi người cũng được, hỏi xem trưởng linh có đồng ý hay không. trong lúc nói chuyện, có người tính tình nóng này đã loạt soạt lấy chuông ra, vùng tay điện đập xuống bàn, cũng không biết đây là lộ tinh của chỉ nào. Một sợi dây xích dài trên đầu có một quả chuông đội hưởng. Không các gì là trùy lưu tinh. Dù trong lòng của Tần Thủ Nghiệp đã có sự chuẩn bị, nghe tên một tiếng chuồng lạnh lót vẫn không khỏi tê dại cả da đầu. Thịnh Cẩm Như cũng không ngăn cản, dường như rất hài lòng với phản ứng của bọn họ. Họ Tần, các người làm mưa làm gió ở ngoài kia thế nào, ta không sen vào. Nhưng ở đây, mặc ngươi là thừa hứa tướng hay là hoàng đế, đừng hòng mang đi nổi bất cứ nữ nhân nào của họ Thịnh. Tần Thủ Nghiệp kinh ngạc mở to mắt, phản ứng này có chút quái gì, Thịnh Cẩm Như mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, Tân Thủ Nghiệp cười lên ha ha. Lão Thái Thái nghĩ nhiều rồi, lần này tôi tới hoàn toàn là vì giải quyết việc công. Nói xong, ông ta vỗ vỗ vào cái chân gãy của mình. Lão Thái Thái cũng đã thấy rồi đây, cái chân này không phải tự dừng bà gãy, tôi mang theo mấy người, hơn 20 con mắt đều thấy rõ là bị kẻ khác lái xe chèn đứt. Ngay trước mắt mọi người không kiêng nể gì cả, đây chính là hành vi phạm tội đấy Lão Thái Thái ạ. nghĩ tôi đến đây làm gì? Tôi đến là để cầu một tiếng nói, cầu sự công bằng. Chân của bà bị người ta cán gáy, bà cũng không thể bỏ qua đúng không nào. Cái đó hiện giờ đang ở bát vạn Đại Sơn, lão Thái Thái sẽ không nói là chưa từng gặp chứ. Thì ra đúng là đòi người, nhưng không phải là người mà bọn họ nghĩ. Gần như tất cả những người hai họ thịnh thạch ở đây đều thả lỏng tâm thần. Nhưng có vài người vẫn còn tức giận. Nói đòi đã đòi à, coi thịnh gia này là chốn nào. Tân nghiệp bình thản ung dung dựa lưng vào kế gõ gõ cái nạng xuống nền đất mấy cái. Các người quyết muốn che dấu tội phạm, vậy tôi cũng không còn cách nào khác. Trên đời này không có gì là to hơn chữ lý. Tôi đi báo cáo công an. Công an nhất định sẽ đến bắt người. Lão Thái Thái, Thịnh Gia và Tần Gia đúng là đối đầu thật. Nhưng có vài chuyện chúng ta vẫn cùng chùng lợi ích. Cả hai nhà đều không thể làm việc quang minh, có thể không chọc đến bên ngoài, điền bớt vào dây vào. Nói ra không biết dấu hổ chứ thành ra mà bị làm sao, thì họ tần càng công được lợi lộc gì có đúng không? Cho nên chuyến này tôi đến đây hoàn toàn là vì lòng hảo tâm, các người không cảm kích thì quên đi, tôi cũng chẳng mất công đảm gì. Có thể cứ để cho công an điều tra cho nhanh chóng, cảnh báo cũng đã cảnh báo, không thể giải quyết riêng thì cũng đành, đây là một cái chân để lão thái thái ạ. Tôi cáo đi, nhất định sẽ bị xử nặng. Tính ra các người dù có dấu người đi rồi, nhưng lúc đó một đống công an tới Vương cây tội chứa chấp tội phạm thì thôi, nhớ đầu còn tra ra manh bối gì, cây cào cũng có ngày bật cốc. Đừng trách tần ra chúng tôi, không dừng lại nhắc đến nhắc nhở. Không thể không nói, tân thủ nghiệm đã đánh trúng vào tim đèn. Bao nhiêu năm qua, thỉnh ra cam nguyện chịu đựng, co đầu rụt cổ ở cái nơi hẻo đánh bất tiện đủ đường này. Một phần lớn nguyên nhân cũng là để, chuyện để tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài. nó nhiều sai nhiều, lộn diện càng nhiều, khả năng khiến nhiều người khả nghi càng tốt. Nếu dẫn đám cảnh sát hay ký giả lang tràn lan ngoài kia đến nơi này, hậu họa, tai nạn vô cùng kinh khủng. Bọn họ quả thực không dám nghĩ tới. Tránh nặng tìm nhẹ, nghĩ như vậy tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Dù sao nhạc phòng cũng không phải người nhà họ Thịnh. Giao ra thì có tổn hại gì? Trong lúc nhất thời, gần như ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Thịnh Cẩm Như. Chỉ chờ bà ta cất tiếng nói, Thịnh Cẩm Như lại im lặng, đã nói đến mức này cũng không thể không trả lời dứt khoát một câu Nhạc phòng đối với tần gia mà nói, trừ việc để xả giận ra cũng chẳng để làm gì. Cần nhạc phong mục đích là để dụ tiểu hạ ra ngoài thì đúng hơn. Tần thủ nghiệp định nhìn thịnh cẩm như dường ngón cái lên. Lão thái thái nói phải lắm, một câu đã trúng phóc Nói tần gia nhà chúng tôi không tính toán gì nhà họ thịnh. Bà có tin không? Bà tin, tôi cũng không tìm được. Có điều đây cũng đâu phải là chuyện của chúng ta. Lão thái thái cứ trồng cháu cái của mình cho kỹ. Mỗi cô tươi đến mấy cũng không dụ được cá đớp câu. Nếu như trồng nòm được thì con mỗi câu chúng tôi vẫn bắt người được. Có hay không nhạc phong cũng không có gì đặc biệt. Lời nói của ông ta vô cùng trần tráo nhưng lại ly lẽ siêu vẹo. Có vài người phụ nữ họ thịnh đã vô thức gật đầu. Tân thủ nghiệp vẫn bình thản lại tiến thêm một bước. Hơn nữa, nếu tần gia chúng tôi không đến thì họ nhà kia cũng là cái gai ở trong lòng lão thái thái. Nhổ thế nào cũng là nhổ. Giờ tần gia chúng tôi đứng xa Lão Thái Thái chỉ cần tạo điều kiện một chút, tay cũng phải nhúng chàm, cứ gì không làm. Chuyện của Bình Tử là thế nào? Cả kiện là ai? Một câu hỏi ngắn ngồn lạc đề khiến cho cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Gia đầu của tần thủ thành như nứt ra, mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống. Tần thủ nghiệm bất ngờ không kịp đề phòng, nụ cười trên mặt dần biến mất, trong giọng nói có chút đe dọa. Lão Thái Thái, chuyện này đi chuyện đấy, lồi chuyện cũ ra nói thì có gì hay. Hỡn nữa cũng đâu phải đến cửa thỉnh tội. Nếu như bà là tôi, bà có đưa người đến không? Tình cầm như cười lạnh một tiếng, đẩy trên tràn trước mặt ra, đứng dậy quay đi. Bên trên không rõ ý tứ thế nào, đam người dưới chỉ biết hai mặt nhìn nhau, cũng lục tục đi theo ra ngoài, chỉ vòn vẹn mấy phút, trong phòng chỉ còn lại người của tần ra, xuyên qua cánh cửa sổ hém một nửa, có thể thấy tất cả đều đang về quanh tình cầm như. Tần Thủ Thành bước qua khỏi tần thủ nghiệp, một câu cũng không nói, Thế này là đồng ý hay không? Giọng ông ta rùn dày, trải qua cuộc giáp tranh vừa rồi, người ra mặt tuy không phải ông ta, nhưng dường như mọi áp lực đều áp lên đỉnh đầu ông ta vậy. Cả người suy sụp rất nhiều. Tần Thủ Nghiệp cười cười, vươn tay vỗ mạnh đến bả vai ông ta. Mặt bối trắng bạch, sợ ông anh này khai ra chú à? Chú yên tâm đi, người một nhà vẫn là người một nhà. Tân Thủ Thanh nuốt nước bọt, vừa định mở miệng. Một người đàn ông trẻ tuổi đã bước vào, đoán chừng là chân chạy việc chạ Sắp mặt rất là kiên nhẫn, trong địch ý mang theo chút cảm giác. Từ đâu đến thì về đó, núi này không tiếp, có tin chính xác sẽ báo cho các người. Tân tùng nghiệp A lên một tiếng, lại còn ôm quyền thì lễ, như chấp thầy hành lễ. Người kia nhíu mày một cái chỉ bùng một câu, đổ điên, sau đó đóng cửa mà đi ra ngoài. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.